Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 570, Hậu Thiên phản Tiên Thiên. Đờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzin nhạc thả lỏng ra. Đối với Hồng Hoang Thiên địa một ít việc vặt, hắn không có quan rất nhiều, chỉ là hơi hơi quan tâm một thoáng. Chính là nhân tộc bên kia Hắn cũng chỉ là đi cùng nhân hoàng mọi người hàn huyên một lúc mà thôi. Còn lại, Đinh Nhạc cũng chỉ ở tại phổ đà đảo. Cùng người nhạc làm bạn, triệt để buông lòng một chút. Hóa giải một chút ở hốn đồn bên trong áp lực. Tu đảo cũng là muốn trương thì có độ, lao giật kết hợp tốt. Bất quá không thể không nói bây giờ nhân tục thực lực càng ngày càng mạnh. Phục vì các loại trờ tam hoàng đều là hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ Đạo hành thâm hậu Mà cái kia đại vũ càng là nhất chi độc tú Thiên tư hơn người Dĩ nhiên đạt đến nửa bước táo hóa cảnh giới Cho dù là ở hồng hoang thiên địa Cũng là có mấy cường giả Những người còn lại tục còn có vài vị hốn nguyên cảnh tu sĩ Cùng hơn 10 vị thần thông cảnh tu sĩ này ở hồng hoang thiên địa bên trong, không thể không nói thực lực phi thường hùng hậu. Kém cũng chính là một vị tạo hóa cường giả tỏ trấn mà thôi. Này cũng là nhân tộc khí vận gây ra. Tuy rằng bị thánh nhân chia sẻ đi rồi một phần, nhưng còn lại khí vận cũng là có thể khiến người ta kéo dài cường xuống. Thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Thậm chí Ở Đinh Nhạc cách này tạo hóa cảnh trở về sau đó Còn tiến một bước tăng cường nhân tộc khí vận Khiến nhân tộc có thể cường giả xuất hiện lớp lớp Ngoài ra Đinh Nhạc cũng đưa tới hắn vị kia để tử duy nhất Kim Thông Thực tại thực hiện một thoáng lão sư chức trách Nói tới hắn làm người lão sư này Hắn còn thật sự có chút thẻm thùng Kim Thông đất là một vị cu te thiếu niên Thân hình kiên cường Khuôn mặt anh Tuấn tu Vi càng là đến hốn nguyên cảnh Tiến cảnh không thể bảo là không thần tốt Bất quá đáng tiếc Trước đây một phen đại chiến hắn cũng là bị thương nặng suýt Chút nữa vẫn là tu dưỡng mấy ngàn năm mới khỏi hẳn Cái kia ấm dương hai sao giờ khắc này đảo hạnh cũng là rất mạnh Bất quá bọn hắn vẫn luôn là lánh đời ở Nam Hải Cho nên mới tu Vi không hiện ra thôi Sư tổ. Một vị nổi bật thiếu nữ đứng ở đinh nhạc trước mặt Con ngươi sáng người bên trong lộ ra một luồng linh khí Trên người càng là mang theo linh quang Cực kỳ khả quan Đây là Ngao Lam Thu rồi một vị đệ tử, nữ hoa, nhân hoàng thần nông con gái Ngày xưa bị vẫn lạc ở Đông Hải Hóa thành tinh vệ điểu có thể nói là vạn năm như một ngày gào thét Đông Hải Cảm thiên đồng địa để thế nhân đau thương. Bất quá hỏa phúc tương y. Ngày xưa tinh vệ điểu cũng là khổ cực qua đi đến ngày sung sướng. Cuối cùng nhập luôn hồi chuyển thế bách thế sau bị ngao lam thu thu nhập môn hạ. Xúc lòng giáo dục. Bây giờ, nữ hoa bách thế tích lũy. Vạn năm phúc báo đều hóa thành kinh người thiên tư khí vận. Tập hợp sự thanh tú của đất trời. Bị thiên đảo sở bảo hộ Tu hành bất quá ngăn ngắn thời gian ngàn năm Tu vi cũng đã đến Thái Ấp Đỉnh Khoảng cách Đại La Chi Cảnh cũng bất quá cách xa một bước Làm cho biết sau Đinh Nhạc đều là giật mình Ngọc Nhi Nhanh đi tu luyện Đinh Nhạc ngồi ở trong lầu các Uống đại hồng bào bên người ba vị lão bà làm bạn Nhưng cũng cao mày không ngớt Nói đến đinh ngọc cũng coi như là theo hầu không sai Tư chất thượng nặng Nhưng làm sao thiên tính chơi vui Thêm vào thạch cơ nương nương sủng ái Bây giờ tu vi Cũng bất quá vừa đại la chi cảnh thôi Nhiều như vậy tu hành tài nguyên tính gột lại đổi làm người khác hốn nguyên cảnh đều là có một kích Nhưng đến trên người nàng liền chỉ do lãng phí Không quá phần hiển nhiên Đinh nhạc uy Nghiêm không đủ Một cái cười tươi giói khinh thường lại đây Liền lôi kéo nữ hoa đi ra ngoài đi bộ đi rồi Phủ đà đảo một mảnh ấm áp như nước Để đinh nhạc rất là hưởng thụ Uống trà Xem phong cảnh Bên người vẫn là mấy vị kia đồng tử ở bên cạnh Khi thì cho mấy tiểu bối nói một chút nói Đúng là một lần hiếm thấy tiêu giao tự tại thời gian Phủ đà đảo nhất mạch toán hết sức hưng Thịnh Gần như đất là môn hộ Ngoại giới cũng nắm phủ đà đảo nhất mạch đơn độc đối xử Dường như đối xử một cách đại giáo giống như Đinh Nhạc tuy sẵn đẩy một cách tiệt giáo đệ tử Nhưng ngoại giới đã khó có thể coi hắn là làm một cách tiệt giáo đệ tử đối xử Đinh Long cùng Thải Nhi ngày xưa cũng là ở nhân tộc Khai Sơn lập phái Bất quá trước đây đã rách nát suy hiếu Nhưng bây giờ Đinh Long cùng Thải Nhi nhưng là một lần nữa xuất thí Lập lại Sơn môn Hành giáo hóa Kiếm lấy công đức Tiếng tâm rất lớn Đặc biệt Đinh Long chém giết quảng thành tử để hắn quy năng hiển hách Hồng hoang không người dám coi thường Mấy trăm năm thời gian như nước chảy giống như mà qua Hồng hoang thiên địa cũng là gió êm sóng lặng một mảnh Ngày hôm đó, Đinh Nhạc cũng rốt cục ra phủ đà đảo Hoa hoàng thiên, nữ hoa nương nương đảo trường Ở vào thiên ngoại Cũng là một vị duy nhất đem đảo trường đặt ở hồng hoang thiên ngoại người Không biết đảo hữu để làm gì Nữ hoa nương nương có chút kỳ quái Đinh Nhạc đến, hỏi Muốn mượn nương nương trí bảo dùng một lát Đinh Nhạc nói rằng Càn khôn đỉnh Vâng, không có cái gì bất ngờ Chỉ là trò chuyện vài câu Nữ hoa nương nương liền hết sức sảng khoái đem càn khôn đỉnh cho mượn Đinh Nhạc Để Đinh Nhạc đều là bất ngờ Hắn nguyên bản còn dự đỉnh lấy ra vài món chí bảo Cái gì đây Cảm ơn nương nương Đinh nhạc nói cảm ơn Trong lòng biết chính mình muốn nợ nữ hoa nương nương một ăn tỉnh Sau đó Đinh nhạc cầm càn khôn đỉnh Đi thẳng tới một mảnh hoang vu khu vực Lấy ra càn khôn đỉnh Nổ vang một tiếng Một khí thế bàng bạc Triển lộ ra Càn khôn đỉnh chìm nổi hốn đồn bên trong Để bốn phía đều là một trong ngưng Đón lấy Đinh nhạc trong tay vung lên Không lâu lắm Này bốn phía cư không đều là bị hắn khắc họa kinh thiên trận văn Hào quang lưu chuyển Lộ ra hơi thở làm người ta run sợ Có thể không bù đắp tiên thể thì ở lần hành động này rồi Đinh nhạc ánh mắt trong trẻo thân hình hơi động Dĩ nhiên tự thân nhảy vào càn khôn đỉnh bên trong Càn khôn đỉnh chính là hồng hoang ít có chí bào Cấp mật hoàn toàn có thể đạt đến cực phẩm Không thể so thái cực độ các loại trí bảo kém bao nhiêu Trong đó cái kia một cái hậu thiên phản tiên thiên uy năng càng là có thể nói công hiệu nhịp thiên Mà đinh nhạt mục đích lần này chính là vừa ý càn khôn đỉnh chức năng này Hắn hốn độn tiên thể là hậu thiên chiếm được Tiên thiên liền thiếu một chút bản nguyên Dẫn đến tiên thể khó có thể viên mãn Đối với điểm này, Đinh Nhạc suy nghĩ rất lâu Cuối cùng nghĩ đến nữ hoa nương nương món trí bảo này Càn khôn đỉnh nổ vang rung mạnh Đứng lặng ở trong hốn đồn Bao phủ một mảnh Bị Đinh Nhạc thôi thúc Vô cùng vô tận hốn đồn chi khí đều là bị cuốn tới Đinh Nhạc khắc xuống toàn bộ đại trận cũng đều là vận chuyển lên Không hừng cuốn lấy xa xa hốn đổn chi khí Bổ sung tiêu hao Oanh Một tiếng kinh thiên nổ vang vang lớn Tùy theo càn khôn đỉnh bên dưới bốc lên một luồng hỏa diễm Hừng hực xấy lên Rồi sáng hốn đổn Có muốn đem càn khôn đỉnh cho toàn bộ bao vây lấy su thế Một luồng cực kỳ mãnh liệt cực nóng cảm xuất hiện Để thư không cũng là muốn giả nứt Thậm chí có cố đốt cháy thép mùi xuất hiện Đinh nhạc đây là đỉnh đem tự thân luyện Để tiên thể hậu thiên phản tiên thiên Làm như vậy có rất lớn nguy hiểm Càn khôn đỉnh chính là cực phẩm trí bào cấp bậc Vô cùng cường đại Lấy hốn đổn tiên quang thôi thúc phòng chừng chính là hốn đổn đỉnh cấp thần thiết Cũng có thể luyện vì là nước thép búc hơi lên mà đi Mà đinh nhạc tiên thể đây Tuy rằng mạnh mẽ nhưng còn rất xa không có đạt đến cái mức kia sơ ý một chút liền hết sức khả năng là biến thành cho bụi điều này cần đại dũng khí đại trí tổ chưa xong còn tiếp